Hello, xin chào tất cả các đội hữu cho mừng các đồũ đã quay trở lại với kênh bắt audio thì tiếp tục hôm nay bác xin gửi đến các đồũ tập 19 của bộ truyện già kỳ vừa thanh thiên thần con cháu đã cầu ta sức Sơn của tác giả Nhâm Ngãếu và khoaọng độc của mình là bass audio thì à, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước ở cuối tập trước thì đại cảnh lúc này đã xuất hiện được hai cái vị thần nhân cảnh đó chính là Dương Chều Đế và bình an ha Thì về phần Dương Chiêu Đế thì không biết Khương Tử Ngọc đã gửi phong thư nói cái gì với hắn, mà hắn đã nói chung là đậu quân rồi. Bây giờ cùng với Bình An là đang ở bên trên mặt trận ở là Tấn Quốc. À không, Dương Chiêu Đế thì ở Tấn Quốc, còn Bình An thì qua đánh về phía Bắc Chu rồi. Thì lúc này là có hai cái triều tông là Thông Vũ Cốc cùng với Tụ Tinh Lâu là đang hợp tác lại với nhau. Điều khiển là chính cái Vương Triều muốn đánh về phía Đại Cảnh. Mà bên phía Triều Tông lúc này có phái một cái tên tả sứ à vừa vặn đến lễ à, à, ám sát hương thượng ngọc. Rồi, vậy thì à, mọi chuyện tiếp theo đây sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình. Đến với tập 19 của bộ truyện Dày Ki, Vừa Thành Tiên Thần, con cháu đã cầu ta. Sức sờ. ăn tắm mặc trời vừa linh, Khương Trường Sinh đang dưới tầng cây hóng mát, Lý Mẫn đã đến đây bái phỏng, cáo tri sự tình, lý công công qua đài. Khương Trường Sinh im lặng. Lý Mẫn lúc này lại nói: "Đạo trưởng à, lão nhân gia ông ta nói tuổi già được ở cùng ngày, khiến cho lão nhân gia ông ta giống như về còn lúc trẻ tuổi, phản phất vì là hoàng đế Võ Tổ mà hữu lực, chí chiến đấu sục sôi, hăng hái, đời này của lão nhân gia coi như là không tiếc nữa nha." Đối với sự tình Lý Công Công mất đi, Lý Mẫn cũng không có bị thương quá nhiều. Lý Công Công sống hơn 90 tuổi, tại Đại Cảnh cũng tuyệt đối được cho là trường thọ. Trước khi chết, cũng không có trải qua quá nhiều thống khổ. Khương Trường Sinh lúc này cảm khái nói, nhân sinh tự có mạnh số cũng được, cũng tốn. Lý Mẫn lại nói tiếp, ờ, mấy đáng trước, lượng võ tụ tùng hồ, võ làm chi tu mới được sinh ra. Ờ, cái này, cái người này là, hắn có chút lượng lượng, Khương Trường Sinh lại hỏi, Ờ, vì shop ba bốn như vậy? Người này là sư huynh của ngài, Mạnh tu Hà. Lý Mẫn hít xong một hơi, mà nghe được Khương Trường Sinh cũng là sự sống. Mạnh Thú Hà lại là còn sống, còn có thể lăn lộn trà trộn đến vị trí võ làm chi tôn sao? Từ mấy chục năm trước, Mạnh tu Hà đi theo thất hoàng tử, đến đây. Sau khi khiêu chiến thất bại, liền cũng không có xuất hiện nữa, giống như là bốc hơi khỏi thế gian vậy. Khương Trường Sinh thậm chí là cho hắn chết rồi Coi như đã qua 41 năm mà Mạnh Thu Sương trước khi chết Thứ đối duy nhất chính là Không có tận mắt nhìn thấy Mạnh Thu Hà Dù sao bọn hắn cũng là thân huynh mội Lý Mẫn lúc này lại tiếp tục nói Cái người này không biết từ đâu Tập được một cái môn thật cốc cái thế Lúc lượng võ từ tụi tùng hộ Lực áp quần hồn Người dân hồ cho là hắn có tư cách khiêu chiến Cả dược chiêu đế nha Khương Trường Sinh lại nói Yết xa quan tâm kỹ càng động tĩnh hắn một chút mà. Liếm mẫn gật đầu, lại nói cho một chút sự tình mới rời đi. Khương Trật Sinh nhìn về hướng lên bầu trời yên lặng sức thần. Bạch Long cũng theo thân cây mà bò xuống, thân hình khổng lồ của nó để cho Địa Linh Thụ vì đó mà trung đẩy. Cũng may bây giờ Địa Linh Thụ cũng là sức khổng lồ, nó giống như là một cái cây cổ thụ trăm năm tuổi vậy. Bạch Long vươn ra cái lưỡi rắn liếm mặt của Khương Trường Sinh một cái. Khương Trường Sinh thì yên lặng sử dụng hương hỏa để mà thôi diễn. Ta muốn biết được Mạnh Thú Hà bây giờ mạnh bao nhiêu. Cần tiêu hao 500 giá trị hương hỏa có tiếp tục hay không? Không rồi. Khương Trường Sinh hay hơn nhú mà, 500 giá trị hương hỏa cũng không thấp ở nha Mạnh Thú Hà đến cùng gặp phải kỳ ngộ như thế nào? Càng là có thể thực lực tăng nhanh như gió như thế. Chẳng lẽ là dư nghiệp của đại thừa Long Lâu trợ giúp hắn hay sao? Khương trường sinh nghĩ đến rất là nhiều khả năng Có tốt cũng là có xấu Ngược lại là làm tốt chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất Cái kia chính là Mạnh thu Hà có thể trở thành địch nhân của mình Bất quả hắn không hoảng hốt Mạnh thu Hà nếu như là muốn chết Vậy thì chính là đưa đến băng thử sinh tàu cho hắn rồi Nếu là không muốn chết Vậy thì Mạnh Thú Hà này cũng không sống được bao nhiêu năm nữa đâu Đã từng là sư huynh đệ với nhau Bây giờ lại có khả năng thành thù Nhớ lại lúc nhỏ tuổi Mánh Tú Hà còn đã cứu hắn một mạng. Thật sự là nhân sinh khó dò mà. Khương Trường Sinh lúc này cảm khái nhân sinh trong chốc lát liền bắt đầu tiếp tục thua luyện. Hắn cách đạo pháp tự nhiên công tầng thứ bảy đã càng ngày càng gần. Hắn cảm giác thực lực của mình đã siêu việt càng khôn cảnh. Cùng với lúc vừa mới đi đến tầng thứ bảy mà so sánh khác biệt như ngày và đêm. Đáng tiếc hắn lại vô pháp thỏa thích để hiện ra thực lực của chính mình. Một là không có đối thủ nào phù hợp cả. Còn hai là, vô duyên vô cớ thì triển ra, dễ dàng ảnh hưởng đến những người vô tội. Hắn cũng không muốn hoàn toàn triển lộ ra thực lực của mình. Người dù sao, cũng phải chừa lại một chút ác chủ bài chứ hả? Nửa tháng sau, Khương Tú đã 9 tuổi đến đây bái phỏng Khương Trường Sinh, cầm theo một cái hộp điểm tâm. Không thể không nói, gián dốc của Khương Tú thật là giống Khương Trường Sinh lúc còn bé. Thanh khổ nhìn thấy, cũng không khỏi hốt khoảng. Trong lòng có một chút suy đoán, Nhưng chỉ là một chút suy đoán mà thôi, Hắn cũng không thể nói ra được, Chỉ có thể nát tải ở trong bụng của mình, Sư Tấu à, Đêm qua, con mơ một cái giấc mơ đó, Khương Thú lúc này nhu thận, Ngồi vào trên đùa của Khương Trường Sinh, Hai người không giống như là ông cháu, Càng giống như là huynh đệ, Bởi vì bề ngoài của Trường Sinh quá là trẻ tuổi rồi, Khương Trường Sinh cười hỏi, Hả, Cái giấc mơ gì vậy, Khương Thú ngoài đầu nói, Con mơ thấy có yêu ma quỷ quán tập kích kinh hạnh Thậm chí bổ nhạo vào trước mặt của con muốn ăn thịt của con luôn Cũng may là thần tiên hạ phàm kịp thời cứu con Thần tiên kia còn mang con bay nữa Hắn bắt đầu hưng phấn mà miêu tả lại mộng cảnh Khương Trường Sinh cũng là cười ha hả mà lắng nghe Đột nhiên Khương Tú lại chỉ thẳng Bạch Kỳ nói Sư Tổ à yêu ma kia chứ không phải là Bạch Kỳ chứ hả Nó bình thường không có thích con Nó nó không chỉ còn muốn ăn thịt con đó Bạch Kỳ nằm đạp trên mặt đất, lúc này trận trắng hai con mắt, mặt cải hán. Khương Trường Sinh lại cười nói, Nó thật dám khi dễ ngươi, sư tổ liền đem nó luộc thành canh sói, như thế nào? Ừ, hay lắm hay lắm, con còn chưa có bao giờ uống qua canh sói nha. Khương Tú vỗ tay cười nói, mà nghe được như thế thì Bạch Kỳ rung lấy bẫy. Hai ông cháu chơi đùa trong chốc lát, Khương Trường Sinh liền buông Khương Tú ra. Khương Tú tiến đến tìm đạo thần để mà học tập khinh công. Năm ngoái Khương Tú ngẫu nhiên gặp được Đạo Thần, hai người lại còn chơi đùa cùng một chỗ. Sau khi biết được Khương Tú chính là Thái tử hiện thời, Đạo Thần càng thêm ân cần, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có thể trở thành cái vị từ thiên cơ ký tiếp à. Mà có Khương Trực sinh tại, Đạo Thần cũng không dám loạn giấu, hoặc là khi dễ Khương Tú, lúc hai người ở chung Đạo Thần đối với Khương Tú cực kỳ là chiếu cố, thậm chí có đôi khi làm ngựa cho hắn cẩy chơi độ với hắn nữa. Khương Trường Sinh nhìn Khương Tú sôi nổi rời đi thân ảnh. Đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy cũng rất không thể. Cái này chẳng lẽ là niềm vui gia đình hay sao? Càng vũ năm thứ 14, bình an sông phá, chiến tiến ở Bắc Chù, đơn thương độc mã tiến vào đại danh của quân địch. Nhưng mà trong đại danh các tướng quân đã sớm rút đi rồi. Đại quân thượng thế công phạt quân danh của Lương Châu, chiến cuộc lại xuất hiện miễn cố. Ở một bên khác, Hơn phần nửa gian sơn của Tấn Triều đã bị cảnh Triều chiếm đột. Khoảng cách Vương Thành càng ngày càng gần. Tấn Triều tự hồ là từ bỏ chống cự, quân lính đều tan trả. Cái thế lực võ đạo thần bí kia cũng là không thấy tâm hơi đâu. Hoàng đế lúc này mới hạ lệnh, điều động 20 vạn đại quân tiến đến trợ giúp Lương Châu. 20 vạn đại quân này phần lớn đều là sức thân từ võ giải giang hồ. Có lẽ là lực chấp hành không bằng binh sĩ bình thường, nhưng mà thực lực đơn binh thì lại rất mạnh. Trong đêm, Bên trong ngự thư phòng, Khương Tử Ngọc thả ra tấu trong tay, vuốt vuốt mì tâm. Giang Sơn sau khi rộng lớn hơn, mỗi ngày dâng lên cũng là càng ngày càng nhiều. Ngoài trời chính sự, còn muốn quan tâm tới dân sinh chấp pháp, chuyện dân hộ khất lụy. Không chỉ là trên bàn, liền ngay cả mặt đất ở trước bàn cũng là chồng chất thành một thò núi nhỏ. Khương Tử Ngọc lúc này đứng dậy đi đến trước bệ cửa sổ, nhìn về Minh Nguyệt ở bên ngoài cửa sổ, hắn yên lặng xuất thần, thả lỏng chính mình. Đây là thói quen của hắn, những lúc quá là mệt nhọc, hắn có thói quen nhìn bầu trời đêm để buông lỏng tinh thần. Một hồi gió rét thổi tế, hắn bây giờ dù sao cũng có công lực thông thiên cảnh, tự nhiên không sợ lạnh rồi. Nhưng mà Khương Tử Ngọc vướng mà, ngày hè trối trang như thế ở đâu ra hàn phong? Trong lòng của Khương Tử Ngọc đột nhiên có chút bất an, luôn cảm thấy muốn phát sinh cái gì đó. Chẳng lẽ là cao thủ thần bí, tàn sát hoàng thất của các vương triều sắp đến rồi? Khương Tử Ngọc lặng yên nghĩ đến Từ khi hạ lạc mình lệnh để mà tiếng đánh tấn trèo, hắn một mực chờ đợi lấy đối phương đến đây. Nhưng mà đối phương một mực vẫn là im hơi lặng tiếng. Dù vậy, Khương Tử Ngọc cũng không có buông lỏng cảnh giác của mình. Cùng lúc đó, ở bên trên Long khởi hoang, Khương Trường Sinh ở dưới tàn cây của địa linh trụ tỉnh tội luyện công, lúc này cũng đứng dậy, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Bạch Kỳ cũng là cảm nhận được cái gì đi theo mở mắt, không ngừng mà ngửi mùi vị, nó mở miệng nói. Đạo trưởng à, là khí tức tà ma, có mấy thứ bận thiểu muốn vào thành đó. Khương trực sinh nói, ngươi ở lại làm hộ viện trong nhà, ta đi một chút sẽ trở lại nha. Hắn thấy người nhảy lên một cái, tan biến tại bên trong bóng tim. Bạch kỳ âm thầm kinh hãi, đây rốt cuộc là cái thần pháp thần kỳ gì. nó mỗi ngày ở tại bên cạnh của Khương trường sinh, biết rõ Khương trực sinh này rảnh rỗi là sẽ tu luyện. Thực lực của người này tuyệt đối là một mực đang tại tiến bộ. Lúc nào mình mới tu tập được võ học của hắn đây, hay là ta nên cử động một chút? Bạch Kỳ lúc này ghé vào bên trên móng vuốt của chính mình, yên lặng suy nghĩ tới. Mà lúc này tại tường viện của Hoàng Cung, có một đạo thân ảnh như là tàn ảnh, cấp tốc vào cung. Lặng yên không một tiếng động, cấm vệ cùng với bạch y vệ ở bên trên mái hiên đều không có phát hiện ra người này. Đạo thân ảnh này dùng tốc độ cực cao đi xuyên tại bên trong cung điện. Hắn tự hồ biết được là hoàng đế ở đâu, vậy mà trực tiếp chạy thẳng tới ngự thư phòng rất nhanh hắn đã liền tới ở bên trong đình viện của ngự thư phòng. Loản xõng, Khương Tử Ngọc đột nhiên để cửa đi ra ngoài, trong tay của hắn cầm theo một thanh kiếm. Cái bớt giữa mi tâm của hắn tản mát ra hào quang nhàn nhạt. "Ngươi nào ở đây?" Khương Tử Ngọc trầm giọng nói. Lúc địch nhân tiếp cận, hắn liền cảm nhận được mi tâm của mình nhói nhói, cho nên lập tức cầm kiếm, nhảy ra khỏi phòng. Tiếng nói vừa ra, một vật bóng đen bất ngờ đến tới tốc độ cực là nhanh. Khương Tử Ngọc căn bản là không kịp phản ứng, tại trong cô mắt của hắn chỉ thấy là một tên năm tử áo bầu đen, cầm trong tay một cây dao găm, mũi đau trực chỉ vào cổ họng của hắn rồi. Đinh! Dao găm lúc này bỗng nhiên bị bắn ra, động tác của nam tử ấu bầu đen theo đó mà biến hình, nhưng hắn lại thận thế vung chân, đá dị Khương Tử Ngọc. Một đạo thân ảnh lúc này mới trống rỗng xuất hiện từ trước mặt của Khương Tử Ngọc, nhớt chân đập thẳng vào trong lòng ngực của năm tử ấu bầu đen, trực tiếp đem hắn đập bay ra ngoài Ấn Nam tử áo đen nệnh xuyên qua một cái tòa thượng viện Nhất lên bụi đất xa trầm trượng Kinh động tất cả mọi người bên trong khung nội Khương tử Ngọc thấy thân ảnh xuất hiện trước mặt thở phận một hơi Trong lòng của hắn cũng âm thầm ảo não Chính mình vẫn là thư giãn tu hành võ đạo rồi Tốc độ của Nam tử áo bầu đen kia Vậy mà khiến trắng một cái vị võ giả thông thiên cảnh Lại là ngay ra như phỏng Chính lệch này là lớn tới bao nhiêu Bụi đất cậu chưa kịp tan đi Thì nam tử áo bầu đen khó khăn lắm Từ bên trong phối tích mới là đứng dậy Hắn bừng bích lấy lòng ngực của mình Máu tươi theo khóa miệng tràn ra ngoài Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ khó có thể tin Hắn thế nhưng là thần nhân cảnh Lại bị một cước đập vỡ xương ngực Công lực trong cơ thể gần như là thắng loạn rồi Làm sao mà có thể như thế được Cùng là thần nhân Đối phương dựa vào cái gì Lại mạnh mẽ trong bò thứ như vậy con người của hắn co rụt lại Hắn trông thấy một thân ảnh Đứng ở bên trên mái chéo hiền của cung điện, ánh trăng chiếu rội đến. Câu trần tiên công đại phủ bầu tảng ra ánh bạc, để cho Khương Trường Sinh như là tiên nhân hạ Phàm rung động tâm linh của hắn. Người đến cùng lại hả? Nam tử ở bào đen cắn răng nói, đại cánh làm sao có thể của người mạnh như ngươi? Ngươi có phải hay không là thái đại tội lông lô si sập, khu tới đây, người tiên không phải là người có đại cánh rồi. Hắn nhận định Khương Trường Sinh chính là lão quái vật nào đó. Không có khả năng trẻ tuổi như mặt ngoài như thế. Khương trường sinh mà không biểu tình nhìn xuống hắn hỏi. Lúc trước ta giết sát một đám câu thủ của đại thừa Long Lâu. Người gì sao lại không cho rằng ta là Kim Thân Cảnh. Nhất định phải tới Đại Cảnh để mà chịu chết dạ. Năm tử ấu đen lại cắn răng nói. Không có khả năng. Chủ tập phương triều tông đã trăm năm không có sinh ra Kim Thân Cảnh. Cái tên tiêu điệu thiên kia cũng bất quá là tiếp cận mà thôi. Cũng không có dẫn tới thiên địa cộng minh. Hắn bấy qua mấy chục năm khiến cho lòng hắn sinh ra ma chứng, mặc dù không có ngươi, chúng ta cũng muốn đối phó đại rồi lâu lâu, không ngờ bị ngươi đột trước một bước à." Khương Trực lại hỏi, "Vậy vì sao không si đóng, ta chính là tồn tại kim thân cảnh đã lâu hả?" Nam tử áo trầm giọng nói, "Đã đoán qua nhưng không có cánh nào." Triệu Tông tranh khí vận không tiếng ngược lại là thuộc lui, nếu như ngươi thật sự là lão quái vật kim thân cảnh, ngươi đọc báo 13 châu Còn duy trì cảnh rượu khói như thế, rõ ràng là khiêu khích chúng ta rồi. Dù cho là kim thần cảnh, chúng ta cũng phải muốn chống lại. Hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái bộ quyển trục. Cắp tóc đem nó mở ra. Trên giấy hiện ra khói đen cuộn cuộn. Khương trực sinh cũng không có ngăn cản. Nhìn hắn biểu diễn xem làm cái trò sức khỉ gì. Hát khí kia cũng là so với nam tử áo bầu đen mạnh hơn một chút. Vô pháp uy hiếp được hắn. Trường sinh yêu đạo. Người quá thầm lầm, một người liền muốn đọc báo tài nguyên của 13 châu, thậm chí là cùng một khóa trương. Thôi này, ta nhất định phải để cho Hoàng Thành Đại Cảnh hóa thành liên ngục của nhân dân. Năm tử ở bào đen lệnh giọng nói. Ở bên trong Nguyễn Trục, tuần ra khói đen, thấp tóc ngương tụ lại thành một cái bộ bạch cốt. Bạch cốt bay lên mà lên, phát ra những cái tiếng khóc thang cực kỳ là kinh dị. Khương Trường Sinh đưa tay trên cao nhìn xuống. Ông Cảo của hắn lúc này bắn ra khí chỉ. Lên lực hóa tiễn xuyên thủng vào Bạch Cốt, Bạch Cốt trong nháy mắt đã tăng ra thành từng mảnh rơi trên mặt đất. Con mắt của nam tử áo bào đen nhìn thấy cảnh này trừng to tới nỗi muốn xóp đất ra ngoài, toàn thân đều là rung đầy bẩy. Nhìn Bạch Cốt tăng ra thành từng mảnh trên mặt đất, nam tử áo bào đen quỳ đạp xuống đất rung giọng nói: "Đây, đây chính là ông khổ, như thế nào không chịu được một kích như thế hay vậy?" Khương Tử Ngọc thì đứng tại ở bên trên mái hiền, xa xa thấy cảnh này đồng dặn cũng là chấn kinh. Lúc ông Khô kia hiện thân, để cho Khương Tử Ngọc cực kỳ là sợ hãi. Thế nhưng, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, ông Khô liền bị Khương trực Sinh thỉ đánh tan rồi. Phụ thân của mình rốt cuộc là mạnh tất cỡ nào. Khương Tử Ngọc đột nhiên phát hiện, tự hồ là không có ai biết được Khương trực Sinh mạnh bao nhiêu cả. Vô lượng là cái địch mạnh cỡ nào, Khương Trường Sinh đều có thể vân đạm phong kinh mà đánh tan. Hắn nhưng là biết mọi sự trải qua của Khương Trường Sinh Lại hoàn toàn không hiểu, không thể lý giải Khương Trường Sinh là như thế nào mà Trưởng Thành lại mạnh tính như thế Khương Tử Ngọc đưa tay Ra hiệu cho bạch y vệ đang bốn phía chạy tới dừng lại Khương Trường Sinh thì nhìn xuống 5 tử áo bầu đen nói Ngươi còn có thủ đoạn nào khác nữa hay không hả Nam tử áo bầu đen lắm vào bên trong sự sợ hãi Hắn đau thương cười nói Thật, thật đúng là kiểm trận Hắn chật vật đứng dậy. Nại hà công lực bị đánh tan, Hắn biết mình không có khả năng để mà đầu thoát nữa. Tụ tin lâu, Sở dĩ điều động hắn tới chính là bởi vì khinh công của hắn độc bộ thập phương triều tông. Hắn si đoán, Coi như đối phương thật chính là lão quấy Kim Thân Cảnh Ấn Thế Lâu Nam. Chính mình cũng có cơ hội để mà chạy trốn. Làm sao có thể dự liệu được Đối phương một cước liệu phế đi hắn rồi. Vừa rồi một cước kia, Hắn hiện tại mà nhớ tới cũng vì đó mà sợ hãi. Tập võ hơn 10 năm, Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua một cái lực lượng nào khủng bố như thế cả. Nam tử áo bầu đen lúc này tức giận gào thét. Trường sinh yếu đậu, hôm nay dù đã chết, nhưng mười bãi châu không có khả năng vô ngươi một mình độc hưởng đâu. Hắn đột nhiên đứng dậy, phóng tới Khương Trường sinh. Khương Trường sinh đứng tại bên trên mái hiên, minh nguyệt cao cao trên đỉnh đầu, như là thiên thần cao cao tại thượng không thể ngủ nghịch. Nam tử ở Bồ thả người vật linh, từ bên hông móc ra thêm một cái cây trụ thủ khắc đăm Tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên tựa như là không tự thấn, nhưng chỉ có Khương Trường Sinh thấy rất rõ ràng, hắn chính là gia tốc. Khương Trường Sinh lần nữa đưa tay ra, bắn ra khí chỉ, linh lực hóa thành một cái đạo lãnh quang đánh tới, đọng xuyên qua cái trắng của nam tử ở Bồ Đề. Bịch. Thi thể của nam tử ở Bồ Đề ngã đ xuống đất. Cái tôn thần nhân này ôm mục đích ám sát mà tới, chưa từng thẳng thắn thoải mái tiêu sạch chân khí liền đã bị Khương Trực Sinh phế đi rồi. Về sau biểu hiện càng là không có một chút nào phong phạm của thần nhân cả, bị chết cực kỳ là ướt ướt. Chỉ có Khương Tử Ngọc, tao ngộ cái sự hành thích của nam tử bồ đen này mới rõ ràng hắn là mạnh tư bao nhiêu. Khương Trực Sinh lúc này đưa tay đem quyển Trục ở bên trên mặt đất cùng với một đống bạch cốt hút đi hàng quay đầu liếc khinh tử ngập một cái, lại là hư không tiêu thất tại bên trên mái hiên. Hết thảy bạch y vệ cấm quân, quan chính đều là tỉnh ngộ, trong lòng của bọn họ kinh ngạc thăng thăng lấy sự mạnh mẽ của khương trực sinh. Hàn tiên cơ thì lúc này đứng tại mái hiên gần cửa thành, cũng là một mặt chấn kinh. Trừ sinh tiên sư này rốt cuộc là cái cảnh giới gì? Hàng thiên cơ trước đó cùng với những trường tâm khác là một dạng cho rằng Khương trường sinh chẳng qua chỉ là tồn tại thần nhân đỉnh phong mà thôi. Bây giờ xem ra thì không phải là như thế rồi. Chỉ có tận mắt nhìn thấy một cái trận chiến này mới có thể ý thức được. Trường sinh thiên sư cao thăm mặt trắng xa xa so với bên trong lời kể của người khác là như thế nào. Truyền ý chỉ của trẩm đem trí thể của người này treo bên trên cửa thành vắt phơi thì 7 ngay. Thanh âm băng lãnh của Khương tử Ngọc quanh quẩn tại bên trong công viện. Trong phòng Khương Trường Sinh nhìn một đống bạch cốt ở trên bàn dùng thần thức dò sát Bạch Kỳ thì ghé vào trước bệ cửa sổ tò mò hướng ở trong phòng nhìn xem Tầm mắt của nó rơi vào bên trong cái đám xương trắng kia Trong mắt của nó đầy vẻ kiên kỵ Đạo trưởng nè cẩn thận một chút Tà ma dễ dàng bám thân mê hoặc nhân tâm đó Bạch Kỳ nhìn không được nhắc nhở một câu Nó sợ là Khương Trường Sinh chủ qua Khương Trường Sinh đột nhiên toàn thân lắc một cái Dọa đến Bạch Kỳ giật mình Ngay sau đó nó liệt sụ lông Chỉ thấy Khương Trường Sinh quay đầu nhìn về phía nó Trên mặt mang theo một cái nụ cười quỷ dị Bạch Kỳ kém một chút là bị hù cho chết luôn rồi Khương Trường Sinh nếu là bị ma quấn thân Vậy ai có thể cắn người này đây Khương Trường Sinh thấy phản ứng của nó như vậy Lập tức vui vẻ Rồi tức giận nói Coi ta là không biết cẩn thận à Hắn thu hồi tầm mắt Không dọn Bạch Kỳ nữa Chuyên tâm xếp xếp Bạch Cốt Bạch Kỳ tới vào một hơi Nhìn về phía của Khương Trường Sinh, tăm mắt tràn ngập u oán Nó lầm bầm nói. Đạo trưởng, ngày kém chút là hụt chết nộp tiền rồi. Nó tiếp theo, nhìn về phía bạch cấu ở trên bàn. Nhìn một lúc lâu, nó bỗng nhiên động dung, kêu lên một tiếng. Hả? Chẳng lẽ lại là âm khô bên trong truyền thiết? Hả? Âm khô? Khương Trường Sinh quay đầu, nhìn về phía nó nói. Ngươi có khả năng vào bên trong nói chuyện nha. Bạch kỳ là tức xúc động. Nó phóng qua bề cửa sổ Đi vào bên cạnh của Khương Trường Sinh Yêu khí khó tán Biến ảo thành một tên bạch y nữ tử Nó ngồi tại bên cạnh của Khương Trường Sinh nói Nô tì sinh tại Đông Lâm Vương Triều 50 năm trước Từng nghe nói có rất nhiều môn phái Tranh đọc một cái tà vật gọi là âm khô Âm khô này chính là bạch cốt của tà ma Sinh ra đã có ngàn năm Truyền thiết là tại ngàn năm trước Có một tên cường giả cái thế Con của hắn bởi vì báo thu mà chết yểu Hắn không có cam tâm Liên dùng võ học tà đạo, đem thiên hài của nhi tử, luyện chế thành tà ma, tẩm bổ trên trăm năm. Lại trải qua thời gian ngàn năm, âm khô đã có thực lực của thần nhân. Chặt chặt, lại còn có tà thực lội nè. Trong lòng của cư trực sinh cảm khái, xem ra thế giới võ đạo của cái phương thế giới này cũng không tập thường. Mà nó là huyền huyến võ đạo sao? Bạch Kỳ lại nói tiếp, nghe nói âm khô còn có dịu dùng đặc thù. Nhưng cụ thể là cái gì? Nô tì cũng không rõ ràng. Nó vô ý thức muốn ôm cánh tay của Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh liếc mất lượm nó một cái, dọa đến nó rụt cực tay về. Khương Trường Sinh lại nói, sát thật là có dị dụng đặc thù nha. Hắn có thể cảm giác được, âm khô này có khả năng gánh chịu lên lực cùng với chân khí. nó cách khác, nếu cho nó đủ nhiều chân khí, âm khô còn có thể mạnh hơn. Mặt khác, trong cơ thể của âm khô còn có một cái loại phong ấn thực nào đó. Lực lượng thần nhân đều không thể mở ra Đóng chừng là cách làm của kim thần cảnh Cái thế giới võ đạo này Thật đúng là sáng chối Đủ lợi cả Trận pháp cũng có Mà phong ấn thật gì cũng có Ai... Đúng lúc này Trước mắt của hắn là hiện ra một cái hàng chữ Càng vũ năm thứ 14 Tụ tinh lâu tả sứ Mang theo âm khu đột kích Người sức thủ cố trợ con trai của mình Đem địch nhân truy sát Vượt qua được một trận sát họa Thu hoạch được ban thử sinh tồn phất thực rải đậu thành binh. Hả? Rải đậu thành binh, có chút ý tứ à? Khương Trường Sinh không có lập tức truyền thừa trí nhớ mà là pháp phong ấn của âm khôn. Thần trí của hắn lên, cái phong kia lập tức bị phá, phát một tiếng tà phong thổi đến cửa sổ lúc này rung động, bạch kê cũng bị gió đến rẩy. Ngay sau đó, bạch cốt ở trên bàn bắt đầu cũng rung động theo. Tại trong ánh mắt nhìn sôi mối khẩn trương của Bạch Kỳ, Bạch Cốt cấp tốc ghép lại cùng một chỗ. Hoang hoang chỉnh chỉnh đứng tên trên bàn. Nhìn khúc sưng mà xem âm khô là một cái dán người thiếu niên, Xem chừng 13-14 tuổi. Ngươi là ai hả? Âm khô lúc này phát ra thanh âm khàng khàng, Nhưng lộ ra một cái tiền ngây thơ. Khương trời sinh lại nói, Là chủ nhân của ngươi, Từ nơi về sau, ngươi theo ta tu hành đi. Âm khô lúc này vương mình tới một cái, Quỳ đạp xuống đất, lễ báy Khương Trực Sinh. Khương Trực Sinh hướng dưới mày, thật vậy mà cũng có hiệu quả à? Thời điểm phá phong, hắn hướng trên thân của âm khô đánh vào một cái đậu lưng hồi ẩn ký. Không nghĩ tới thật đúng là thượng thế để hàng phục âm khô. Hắn hiện tại có thể cảm giác được mình có thể lợi dụng lưng hồi ẩn ký này để điều khiển âm khô. Mà cũng không đúng, lưng hồi ẩn ký chẳng qua là để liên hệ mà thôi. Chủ yếu là cái thực phong ấn này cao thâm. Vô lận là người nào phá phong Âm khô liền sẽ bái người đó làm chủ Khương trực sinh lúc này cười nói Bạch kỳ này dẫn nó ra ngoài đi Về sau để cho nó dưới tặng cây của địa linh thụ tu hành Bạch kỳ tò mò hỏi Không sợ bị người ta nhìn thấy hả <cười> Không sợ Khương trực sinh bình tĩnh nói Không ai có thể chui vào bên trong nền viện của hắn Trừ phi là hắn ngầm đồng ý Coi như là cái tên âm khô này truyền ra ngoài Hắn cũng không sợ Bảo vật này có thể rơi vào trong tay của tụ tinh lâu, tụ tinh lâu có thể giữ được, vậy dựa vào cái gì mà hắn không thể giữ được. bất Kỳ lúc này do dự một chút, thở dài một khơi, sau đó cũng là mang theo âm khô rồi đi khỏi phòng ốc. Khương Trường Sinh thì nhìn về phía của quyển trục, phát hiện cái quyển trục này dấu dím một cái vụt không gian mặc dù không lớn lắm, nhưng đủ để ẩn dấu âm khô. Không sai, về sao có khả năng giữ lại để mà làm túi trữ vật. Hương trường sinh đem quyển trục cất kỹ sau đó ngồi tỉnh tọa ở trên giường, trên thừa trong trí nhớ rải đậu thành binh. Đất nhanh, hắn liền động dung. Cái môn pháp thực này, quả thật là có ý tứ à? Rải đậu thành binh tên như ý nghĩa, tung ra hạt đậu là hóa thành binh sĩ. Những cái hạt đậu này chính là linh lực biến thành. Hương trường sinh có khả năng dự trữ đại lượng đậu linh lực, dù cho là một cái tiêu linh lực. Khi biến thành binh sĩ, sức chiến đấu cũng là xa xa thắng qua binh sĩ bình thường. Hạt đậu thì chỉ cần rơi xuống đất, tiếp xúc với bụng đất liền sẽ trực tiếp hóa thành binh sĩ, nó cách khác. Khương Trường Sinh có khả năng đem đậu linh lực này mang cho người khác để mà sử dụng. Theo linh lực của Khương Trường Sinh càng ngày càng mạnh, thì binh sĩ do rải đậu thành binh sáng tạo ra cũng sẽ chỉ càng mạnh hơn. Chật chật, cái này thật chỉ là pháp thuật thôi sao? Không hổ chính là ban thưởng sinh tồn do là chiến lực của hai tôn thần nhân chồng chất lên nhau mang tới. Không thể không thể. Sau khi Khương Trường Sinh truyền thừa xong trí nhớ về đại đầu thần binh, hắn bắt đầu ngưng tụ ra đậu linh lực. Quá trình này cũng là không khó. Ở giữa một hơi thở, hắn có khả năng sáng tạo ra tới một thanh đậu linh lực. Rãi đầu thần binh cực hàn ở chủ là người thu pháp linh lực nhiều hay ít. thật tính một thoáng, hắn trong vòng 1 giây sáng tạo ra được một cái trăm viên đậu linh lực. Tiêu hao linh lực coi như là không nhiều. Dù sao thì bây giờ, linh lực của hắn cũng có thể sử dụng cái từ cuồn cuộn để mà hình dung. Hắn lúc này tùy tiện ném đi một cái hạt đậu lên trên mặt đất. Hạt đậu cấp tốc biến lớn, lại biến thành huyến gián người của hắn. Dưới sự khống chế của Khương Trường Sinh, đậu binh không có hành động gì, mà là tại chỗ bất động. Đại khái là sau khi thời gian một nén nhăn, đậu binh tan rã, vô tung vô ảnh. Nói cách khác, đậu binh này tại lúc tác chiến là chỉ khoảng được một nén nhăn. Như vậy cũng đầy đủ rồi. Khương Trường Sinh từ bên trong ngăn tủ lật ra một cái túi nhỏ, trực tiếp sáng tạo ra đại lượng đậu linh lực, để vào trong đó, đem nó lấp đè, sau đó đeo ở bên hồng. về sau mình có thể làm cẩm nang, ban thưởng cho người khác, phát dương rộng rảy thực thông của mình? Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, sau đó lại bắt đầu liên công. Mà hôm sau trời vừa sáng, thì thi thể của tả sứ Tụ Tinh Lâu đã treo ở bên trên cửa thành Bắc. Để cho không ít võ giả Cùng với bách tính ra vào Bị là hù dõ Bên cạnh cửa thành Còn dắn vào bố cáo Thần nhân của Tấn Triều Đêm khuya chu vào hoàng cung Muốn hành thích bệ hạ Không biết tư lượng sức mình Tội ác tài trời Biêu đầu thị chúng Rừng núi hoang vắng Dãy núi vần quanh Bên cạnh quang đậu có một cái khách sạn, nghe số thức liệt mã, bên cạnh chu ngựa còn có đồ tí ở đó đang làm thịt heo Nghe nói không hả? Một đáng trước có thần nhân đến từ đấn trèo, ám sát bệ hạ hiện thời đó. Ủa, thật ra giỏi vậy, kết quả gì thế nào? Đương nhiên là chết trảm rồi, thi đế bị treo ở bên trên đường thành, thật sự là quốc ước à. Thần nhân, về cũng chỉ đến để hả? Để đám chính phần bụi là gió thần của Lộc Khởi Hoàng ra tay rồi ha. Hay, chắc chắc đó thật, thật là mạnh nga. Tây hoàng đế chỉ là đồ đệ của hắn sao? Ha, ta xem là con của hắn cũng tạm được, cả ngày lắng đêm nhìn chằm chằm. Lâm nhân sĩ bên trong khách sạn đang thảo luận, nơi hiệu lánh thì lại có một già một trẻ ăn tĩnh lắng nghe. Lão giả thì thân mặc áo sẫm, tóc trắng phơ, liền ngay cả sợi râu cũng đều là bạc trắng. Nếu là Khương Sinh ở đây nhất định có thể nhận ra người này. Cái người này Chính là đã từng nhị sư huynh, sau đó là đại sư huynh của lòng khởi quan, Mạnh Trô Hà. Bây giờ Mạnh Trô Hà đã có hơn 70 tuổi, hắn không còn giống như lúc trẻ tuổi nữa, phong mang tất lộ. Cũng không có phong phái của cường giả gì, hoặc nhìn liền cùng với một cái lão giả bình thường là một dạng. Mạnh Trô Hà lúc này nhẹ giọng cẩm khai nói, Hắn vẫn là lợi hại như vậy à. Ngồi tại bên cạnh của hắn là một tên nam tuổi trẻ tuổi, một thân quần áo hiệp khách. Vác ở trên lưng một thanh kiếm, một chân thì đạp tại trên ghế. Kiểu ngồi rất là ngăn tàn, cờ lơ phớt phơ. Tướng mạo của hắn cũng rất là tướng mỹ. Năm tử trẻ tuổi, một tay đưa bầu rượu, hướng trong miệng xoay một cái, uống một hơi cạn sạch. Sau đó lao miệng cười nói. Trường sinh chơi sư sát trật là cậu mình. bằng không phụ thân của ta, cùng với các trưởng bối đầu môn, cũng sẽ không chết ở trong tay của hắn đâu. Mạnh thu hà lướt mắt nhìn hắn một cái hỏi. Ngươi còn khôi được, ngươi không nên là hận tư nghiến rằn nghiến lợi hay sao? Nam tử trẻ tuổi lúc này khoát khoát tay, đầu lúc này hướng sát về phía của mạnh trù hà thấp vọng cười nói, Hận cái con mẹ gì, không có lòng lâu ta hiện tại ngược lại tự do tự tại biết là mấy, phụ thân ta sở dĩ chết đi, cũng chính là do ý chí của hắn mà thôi, có thể chiến thắng bọn hắn thì triển sinh tiên sư, chắc chắn là sư việt thần nhân rồi, đi đến cảnh giới bờ trong trời thế rút hết để cho hắn độc bá 13 châu đi, giúp Long lâu của chúng ta giết thêm nhiều cổ địch ít xung quanh nữa, Để tới khi hắn thọ hết chết già. Long lâu này nổi lên tới trọng trưởng thiên hạ mà thôi. Người mạnh hơn cỡ nào cũng là khó địch nổi thiên số. Cái trừ sinh tiên sư kia chính là người thu đạo, không có gì nữa, hắn chết rồi. 13 châu còn không phải thuộc về Long lâu hay sao? Đây mới là nỗi tình của Long lâu, nỗi tình ngàn năm, há lại là một trận chiến lường thắng được. Đợi đến thời cơ thích hợp, ta vung cánh tay lên một cái, thiên hạ võ lâm này, ai lại dám không theo, mảnh thú hà lại chăm chọc nói, rất là liều nha, trời lớn như vậy, không sợ sẽ ra bất trắc hay sao, nam tử trẻ tuổi nhúng vai một cái, hơi lộ ra vẻ ngàn ngà sai nói, đại giới lớn ở chỗ nào, trời lớn ở chỗ nào, phụ thân của ta luyện công tử quả nhập ma, lập có ma chướng, mà những người khác chết cũng là cái đám lão già sắp chết, nghe lão già nụ của ta nói, Lòng lâu trăm năm này, một mật đang tải suy sụp Trước đó thập phương lượng võ của Triều Tông Đại thưa Lòng lâu liền bại rồi Ngoài có cơn địch nhìn chầm chầm Bên trong lại không thể nắm giữ được sinh tiên sư kia được Đối lại là ngươi, ngươi nên là cái gì? Sau khi tụ tinh lâu tại sứ chết Thế công mà đại cảnh dành cho Tấn Triều càng thêm cường thể, cao thủ Tấn Triều sôi nổi trên chiến trường càng ngày càng ít đi. Giờ theo tình huống này tiếp diễn, chiếm đọc Tấn Triều thì không phải là việc khó gì. Sĩ khí của đại cảnh phóng đại nhất là võ lâm, ngay cả thần nhân đều gãy đủ kinh thành, bây giờ đại cảnh nằm mạnh tới bao nhiêu đây? Khương Tử Ngọc lần nữa cảm nhận được sự mạnh mẽ của Khương Trường Sinh, giả tâm bành trứng không ngừng mà điều binh khiển tướng. Khương Trường Sinh ở Đạo Quang thì vẫn như cũ trải qua sinh hoạt làm ruộng tu tiên, dương dương tự đắng Ở bên trong nền viện, Khương Tú và Đạo Thần lúc này đang lượng bằng với nhau. Bởi vì Khương Trường Sinh ở bên cạnh nhìn, Đạo Thần cực kỳ là khẩn trương, sợ không cẩn thận làm Khương Tú bị thương. Khương Tú lúc này 10 tuổi, đánh ra chiều thức hết sức là trôi chảy. Đáng tiếc không có lực sát thương gì. Đạo Thần cũng là chiều theo hắn, khiến cho hắn thỏa thích hiện ra sở học của mình. Hà Kim Tâm thì ngồi ở bên cạnh của Khương Trường Sinh, thỉnh thoảng lại chỉ bảo cho Khương Tú. Khương Trường Sinh thì một bên quan chiến, một bên lại luyện đàn. Rất lâu, Khương Tú thở hổn hển, kêu dựng chiến, đạo thần chạy đi, sợ là bị Khương Trường Sinh trách cứ. Hắn vừa rồi nhịn không được đi triển ra khinh công, làm hại Khương Tú ngã một cái thiệt là đau, cái cằm đều đập xuống đất. Khương Tú cũng tính là tiểu nam tử hắn rồi, không có khóc. Sau khi đứng lại tiếp tục luyện đàn. Hà kiếm tâm gọi Khương Tú đến trước mặt, đang rửa bếch thường cho hắn, Khương Tú nhìn về phía Khương Trường Sinh, Một mặt thất lạc mà hỏi, Sư Tổ à, Có phải là con rất là vô dụng không ạ? Khương Trường Sinh, Liếc mắt nhìn hắn một cái nói, À, có chút chút nè, Khương Tú càng thêm khó chịu, Hóc mắt cũng bắt đầu đổ lên, Hà kiếm tâm vội vàng an ngụy hắn nói, Tú Nhi nè, Người đã hết sức ưu tú rồi, Chẳng qua là tầm mắt của tổ sư ngư quá cao mà thôi, Ngươi nghĩ xem nè, đệ tử sư tổ ngươi dạy bảo đều là người nào Bình an đại tướng quân, hàng xiên còn có phụ thân của ngươi nữa Khương Tú nghe xong thì cũng cảm thấy có lý tâm tình hay chuyển biến tốt đẹp Khương trợ sinh lúc này hỏi Tú nhìn nè, ngươi và các huynh đệ tỉ mụi khác có quan hệ như thế nào Khương Tử Ngọc đã sinh ra 6 đứa con trai, 7 đứa con gái Tam hoàng tử thì nhỏ hơn Khương Tú 2 tuổi Khương Tú lúc này trả lời Anh đất tốt quá, làm sao vậy hả Khương trường sinh cười cười nói, À, không có gì, tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hà kiếm tâm giúp Khương Tú lao xong vết thương, Thì bảo hắn đi tìm đệ tử lòng khởi quan chơi. Đợi hắn rời khỏi sân nhỏ, Hà kiếm tâm lúc này đầu rỉ nói, Tam hoàng tử chính là kỳ tài tập võ, Đã bái tông thiên vũ làm sư rồi, Hoàng tử khác tạm thời, Không nhìn ra thiên phú gì à? Khương trường sinh lại vũ cực nói, hả đều là tôn nghi của nàng, Nàng chỉ súng ái một mình tú nhi thôi sao Hà Kim Tâm lúc này trận trắng con mắt nói Đương nhiên là không phải rồi Chỉ là sợ lại nổi lên cái chuyện thái tử Trên quyền đột vị Thường tổn tình cảm huynh đệ của bọn chúng à. Nàng có câu nói Cũng chưa nói ra khỏi miệng Cái kia chính là huynh đệ Khương Gia Cuối cùng đều cũng sẽ tranh đấu Các huynh đệ khác của Khương Trường Sinh Ngoại trừ Khương Dự Tất cả cũng không có kết thúc yên lành gì Sau khi Khương Vũ lên đài Thi triển không ít thủ đoạn Diễn trừ những cái vương gia khác rồi Đến Khương Tử Hàng cũng là như thế Rất nhiều huynh đệ đều bị hắn giết hại Cuối cùng Khương Tử Ngọc thắng được Nhưng hắn đã mất hết huynh đệ rồi Khương Tử sinh cũng là có lo lắng như thế Cho nên mới hỏi thăm tình cảm giữa Khương Tú và các huynh đệ của mình Hoàng Thất thì chính là như thế Thái độ của Hoàng Thất Khai Triều lúc ban đầu như thế nào Rất dễ dàng ảnh hưởng tới hậu nhân của bộ họ Tự nhiên Lý Thế Dân Mặc dù văn trị võ công được cho là thiên cổ đệ nhất đấy Nhưng mà một trận kinh biến ở huyền Võ Môn Cũng ảnh hưởng tới lý do quá sâu Khương trự sinh lúc này nói Sau này ta sẽ nhắc nhở tử Ngọc nha Hoa kiếm tâm gật đầu Cùng với Khương trự sinh trò chuyện trong tróc lát Liền đứng về đời đi Khương trự sinh cả ngày tu luyện Rồi luyện đang Để bên cạnh của hắn không có gì thú vị cả Cho nên phần lớn thời gian Hoa kiếm tâm Đều tiêu vào trên người của cái đám tu nhi nhà mình Sau khi nàng rời đi Thì Bạch Kỳ mới vào viện Nó bị Khương Trực Sinh đẩy ra Để tránh bị cái tên này nghe được cái điều gì Bạch Kỳ lúc này đi vào Trước mặt của Khương Trực Sinh nói Đạo trưởng à nếu cầm bên trong dược điện Đều bị ta đuổi đi rồi Ta lưu lại mùi Thời gian ngắn Chúng nó sẽ không dám tới nữa đâu Khương Trực Sinh khẽ gật đầu một cái Lại là chuyên tâm luyện đa Bạch Kỳ lúc này mới tò mò hỏi Ngày lần này là luyện đang dược gì vậy Khương Trực Sinh trả lời Đang dược liện thể Tuy là người tu tiên Hãy phát cường kiện hơn thì có thể gánh chịu được càng nhiều linh lực hơn." Bát Kiêu xong thể ánh mắt lên bắt đầu chờ mong. Sinh niệm đàng, tổng cũng sẽ chia sẻ cho những người bên cạnh. Đãi ngộ của nó mặc dù không bằng cái ông dịch Bạch Long kia, nhưng ít ra cũng là có thể ăn được mấy viên. Đi theo Khương Trụ Sinh 16 năm, thực lực của nó đã tăng nhanh như gió, vượt qua mấy chục năm khổ tu rồi. Càn Vũ năm thứ 15, tháng 4 Từ thiên cơ sức lĩnh đại quân công phá vương thành của Tấn Triều, bước vào hàng cung, cấm lên quân kỳ của Cảnh Triều, đến tận đây, gian sơn của Tấn Triều đã thuộc về bản đồ của Cảnh Triều. Tin tức này truyền về đại cảnh, bách tính 13 châu cùng với ngoại cú châu đều là vui mừng. Bọn hắn đang chứng kiến một cái đế quốc cường đại quật khởi. Sau khi chiếm đoạt Tấn Triều, Bắc Chu cũng bắt đầu lưu quân, chiến tranh cũng dừng lại theo. Khương Tướng Ngọc quyết định là tình dưỡng 2 năm, giữ trớ càng nhiều lương thực. Ngựa và quân giới các loại Để chuẩn bị cho chiến đấu tiếp Giả tâm của hắn còn rất lớn Hắn cũng không nỗng nảy Bây giờ Khương Tử Ngọc Bất quá cũng chỉ mới 36 tuổi Cảnh văn đế đến cái tuổi này Cũng là mới đăng cơ Mà hắn đã thành lập công lao to lớn rồi Lúc Khương Tử Ngọc này Còn là Ngụy vương ngăn cơn sống giữ Tại thời điểm gian sơ cảnh triều sắp khóa tối Thu phục quốc thổ Sau khi lên ngôi là mạnh mẽ nuốt cổ hẳn tấn triều Để cho cương thổ đại cảnh gia tăng gấp bội. Trong tích như thế, chỉ cần về già không ngu ngốc hồ đồ. Địa vị trong sử sách chắc chắn là vượt qua cảnh võ tổ cảnh văn đế. Thậm chí là xếp hạng trước ba trong hết thể các vương triều của 13 châu thực sự đến nay. Trên dưới cả nước, quân thần một lòng, quân dân một lòng. Dân chúng đều tin tưởng hoàng đế còn có thể tạo ra nhiều công tích hơn nữa. Lúc này trong ngữ thư phòng, hoa Kiếm Tâm đến bái phỏng Khương Tử Ngọc. Khương Tử Ngọc để cho người ta đưa xong trà bánh sau đó, liền đóng cửa phòng lại. Tử Ngọc nè, người bận biểu gian sân xả tác, ta vốn là không nên nhúng thai, nhưng bây giờ các hoàng tử càng lúc càng lớn rồi, chính là thời điểm xây dựng tâm trí. Sớm một chút, định ra vị trí thái tử đi, càng nhanh miễn đi hậu hoàng. Không chỉ như thế, khi dạy bảo các hoàng tử, tốt nhất để cho bọn hắn cùng một chỗ tu học, để tăng tiến tình cảm hay chưa? Hà kiếm tâm nghiên túc nói, Khương Tử Ngọc nghe xong thì cười nói. À, mẫu thân nói đúng lắm, bản thân của ta cũng đã muốn lập Khương Tú làm thái tử rồi. Lúc trước chẳng qua là nhìn hắn tuổi quá nhỏ mà thôi, mẫu thân không cần phải lo lắng đâu nè. Chỗ bẩn của Khương già ba đời trước, nhất định sẽ không đợi đời truyền xuống, ta sẽ uống nắng Khương già. Đối mặt của Hoa Kiếm Tâm, hắn không có tự xưng là trẩm, cho Hoa Kiếm Tâm đủ mặt mũi đó mà. Hoa Kiếm Tâm lúc này gật đầu, nàng nhìn về phía Khương Tử Ngọc, thường tiếc nói. Tử Ngọc nè, gần đây. Ngươi càng ngày càng gầy nha. Vẽ mặt cũng không tốt lắm. Cần ta nói với phụ thân của ngươi, giúp ngươi luyện chế một vài răng dược điều dẫn khí huyết không hả? Giang sơn tuy quan trọng, nhưng mà thân thể càng quan trọng hơn à. Khương tử Ngọc lúc này ngồi trở lại trước ngựa bà nói, Ơi, cái này dĩ nhiên là cậu còn không được rồi. Yên tâm đi, trong lòng của ta có nắm chắc, ta cũng không muốn làm hoàng đế đổn mệnh đâu. Hoa kiếm tâm nghe xong lúc này mới yên lòng. Hai mẹ con trò chuyện trong tr Hạ Kiếm Tâm cũng không có quấy rẻ hắn quá lâu, đứng dậy rời đi. Khương Tử Ngọc thì cầm lấy tấu chương, nhưng mà không có nhìn bao lâu lại buông xuống. Lời nhắc nhở của Hạ Kiếm Tâm đã động đến hắn. Hắn quả thật, có chút sơ súc về hậu cung rồi. Khương Thú! Ánh mắt của Khương Tử Ngọc lấp lánh, ngón tay của gõ mặt bàn. Trong lòng của hắn thật ra có một cái tính toán khác. Ai làm thái tử, hắn càng muốn nhìn mấy đứa con của mình tranh đọc tài năng. Nhưng nếu không lập Khương Tú làm Thái tử, xác thực là dễ dàng dẫn tới đại loạn. So với hoàng thất tranh đấu, hắn càng không muốn giao hàng vị cho một cái tên hùng quân. Khương Tử Ngọc lúc này chợt lên tiếng, hình thủ truyền súng bệnh lệnh, thường mai Thái tử đến đây cùng với trẩm phi diệt tố trương, mỗi một ngày cùng đi tới hai canh dợn à. Đây cũng là cái sách song toàn của hắn, tự mình bồi dưỡng tài năng cho Khương Tú. Nhưng nếu vẫn không bằng những hoàng tử khác, vậy thì không còn biện pháp nào nữa rồi ngang. Yeah. Trong ngự tứ phòng vang lên một cái giọng nói lạnh lùng. Sau khi cảnh Triều nghiên cứu thì Thiên Hạ quốc thế dân an vương Triều xung quanh cũng không có dám triều cảnh Triều. Đối mặt với những yêu cầu mạo dịch bá đạo của cảnh Triều cũng không dám không theo, quốc lực cùng với kinh thế của cảnh Triều đã ngày càng tăng trưởng. Tháng 10, am kinh thành đột nhiên ngần đóng địa chấn, lòng sân kịch liệt lay động, tận cái tòa phòng ốc sập đổ. Này phái của Khương Trừ Sinh lúc này ấn một cái, dốc lực vào bên trong Long Khế Sơn, dùng sức mạnh to lớn của bản thân mình ổn định Long Khế lại. Nhưng mà kinh thành thì lại không có ăn ổn như thế. Đường đi bị nứt ra, thành cũng là nứt ra, như là hàng năm tận thế. Địa chấn liên tục 7 lần mới hoàn toàn dừng lại, mỗi lần dày nhất đi đến gần 2 phút đồng hồ. Sau khi địa chấn kết thúc, trống vệ quân bắt đầu cứu viện Bắc trong nội thành. Các đệ tử của Long Khởi Quang cũng bắt đầu cứu trợ đệ tử cùng với khách hành hương bị thương. Bởi vì Khương Trường sinh ra tay, cho nên Long Khởi Quang cũng chưa có chết người. bất Kỳ lúc này tét miệng nói, Kinh Thành không phải là chỗ Long Mạch của 13 Ba Châu hả? Vì sao lại có địa chấn? vong Trần cầm lấy cây chuỗi đi tới cũng nói, Mấy chục năm trước có địa chấn qua, Bớt qua địa chấn lần này, Nhỏ hơn cái lần kia lắm. Bạch Kỳ lắc đầu, Nhìn về phía Khương Trường Sinh ở dưới cây nói, Vậy thì chưa hẳn đâu nha. Trong mắt của nó đúng là tràn đầy vẽ kính sợ. Vong trần thì bỏ con thóc, Không cảm giác được cái gì, Nhưng nó có thể cảm nhận được, Thời điểm địa chấn, Có một cái cổ lực lượng cuồn cuộn ổn định ở Long Khởi Sơn. Nó không cách nào tưởng tượng được công lực của Khương Trường Sinh là mạnh tới bao nhiêu, Vậy mà có khả năng lai động cả núi sông. Khương Trường Sinh thì không có lên tiếng, Vì ổn định Long Khởi Sơn, Hắn tiêu hao số lượng lớn linh lực rồi Đánh đại thừa long lâu Cũng không có lao lực tới như thế Bởi vì không chỉ muốn ổn định Long khởi sân Còn phải ổn định nhăm thạch dưới nền đất Dĩ nhiên cái số lượng lớn linh lực mà nói này Chẳng qua chỉ là so với chiến đấu trước đó mà thôi Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều Dù sao thiên tay cũng không phải là nhân họa Hắn chuẩn bị tiếp tục tu luyện Càng vũ năm thứ 15 Ti châu nên đón lấy Một cái lần động đất mấy trăm năm khó gặp Lòng khởi sơn rít rỡ sắp đổ. May mắn có người ra tay, ngươi thành công vượt qua được một trận trường kiếp nạn, thu hoạch được ban thưởng sinh tồn, pháp thuật, thân thân trì thần. À, tuy cháu, Trường Sinh hơi hơi mày, phát hiện mình có chút đánh giá thấp cái lần địa chấn này rồi. Địa chấn của mấy chục năm trước chẳng qua là chỉ ở kinh thành mà thôi, bây giờ liên quan đến toàn bộ Tây Châu. Tây Châu ngoại trừ kinh thành ra còn có hơn 20 tòa thành trì, cũng không biết là thôn vông bao nhiêu nữa. À, mà một chút chuyện này cũng không nên để cho hắn cân nhắc, để cho Khương tử Ngọc đau đầu đi thôi. Khương Trường Sinh bắt đầu truyền thừa phân thân chi thật. Phân thân chi thật này đúng thật là hảo đồ tốt à. Hắn hiện tại không thiếu những cái pháp thật để mà tấn công hoặc là phòng thủ. Tiệc học thì cũng như thế, liền chỉ thiếu một chút cái loại pháp thật cổ quái như thế này để cho mình trở nên toàn năng. Đợi sau khi hắn truyền thừa xong phân thân chi thực hắn đứng dậy đi vào trong phòng bắt đầu tu hành cái thực này. Phân thân chi thực này có khả năng sáng tạo ra phân thân. Thực lực của phân thân quyết định tại là được sinh, đốt linh lực nhiều hay vào bên trong nó. Phân thân có có thể tiến hành chiến đấu. Hay, hảo thực pháp, hảo thực pháp. Mà kinh thành lúc này toàn thành đều là điều hiệu. các nơi quanh quẩn tiếng than năm kiêu khóc. Hàn Thiên Cơ đứng tại bên trên một trụ phái tích, nhíu mày quét qua Bắc Phương. Trong tay của hắn nắm lấy một cái ngọc bội màu vàng kim, ngọc bội là rung rảy. Hắn nhíu mày, lắm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra, lòng mạch khí vận có biến rồi. Hắn cúi đầu nhìn về phía mặt đất trong ánh mắt tràn đầy vẻ mờ mệnh. Hắn tại ở bên trong, hiện thánh động thiên là truyền thừa về những kiến thức về khí vận học. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ tình huống ngay lúc này. Hắn đột nhiên nhớ tới lời của sư phụ mình. Mồi ba trâu của cả trèo, chật cho lòng mạch. Thiên hạ chỉ có chết đầu long mạch, Mỗi một cái đầu lông mạch đều ẩn trước khi vẫn bàn bạc, Nhưng mà long mạch của mùa ba châu lại là đất mỏng manh, Quái tài, ngạc nhiên quá thay, Nếu không phải do người làm, Thì nhất định là ấn tàng quả lớn rồi. Lúc đó, hắn còn tưởng rằng bởi vì, Do đại thừa long lâu đọc đống võ đậu, Khí vận suy sụp, Dẫn đến long mạch của sĩ yếu, Bây giờ xem ra cũng không phải là như thế, Long mạch là cất dấu đại bí mật rồi, Cái trận địa chấn mấy trăm năm khó gặp này ảnh hưởng đến hết thảy những cái thành trì của Tuy Châu thương vong thảm trọng khó mở ước lượng Bên trong kinh thành ngoại trừ những khu đất quảng trường ở gần Long Khởi Sân thì những địa phương khác đùi gặp phá hư Trung kiến đều cần đại lượng thời gian Cũng mai bây giờ đại cảnh cường thịnh Khương Tứ Ngọc hạ lệnh Vì bách tính gánh chịu hết thảy tiền tài tuân phục gần thiết để cho dân chúng cảm nhận được hoàng ân hậu đảng Ở cái thế giới này ph Thi Châu mặc dù tao ngộ địa chấn, dân tâm lại không hề dao động, dĩ nhiên cũng có một chút thanh năm cho rằng là hàng đế hàng năm chinh chiến đã chọc cho thiên oán, nhưng những thanh năm phong phanh này liền rất nhanh lại biến mất. Các đệ tử của Long Khải Quang sau khi biết được tao ngộ của Kinh Thành cùng với Thi Châu rất đổi là động dung. Bọn hắn ở trên núi còn tưởng rằng chẳng qua là một trận địa chấn nhỏ, bọn hắn chưa có thể quyết công lao cho sự bảo hộ của cương Trường Sinh. Trường sinh tiên sư là tiên thần của nhân gian mà Không chỉ là bọn hắn ý thức được cái điểm này Càng ngày càng có nhiều người phát hiện ra Những con đường đi tới gần của Long Khởi Sơn Cũng không có gặp phá hư quả lớn Dẫn đến Danh tiếng của trường sinh tiên sư Lại một lần nữa được lưu trèn Quyền quý ở bên trong kinh hành Bắt đầu trấn trận thu mua Những khoảng đất trống ở phù cận của Long Khởi Sơn Dùng giá cao để mà thu mua Có người là cầu bình an Nhưng cũng có người là cầu phú quý Cuối năm này, Ti Châu cũng đã vượt qua được khối mù do địa chấn mang tới. Một ngày này Khương Tử Ngọc đến đây bái phỏng còn mang theo một người, đó chính là vận bộ thượng thư Hàng Thiên Cơ. Lần đầu gặp mặt Khương trực sinh Hàng Thiên Cơ bị kinh diễm tới. Thường nghe nói trực sinh Trương sư này tinh thông trú nhân chi thực, hôm nay gặp mặt kinh động như gặp phải thiên nhân. Khương Tử Ngọc sơ lược đơn giản giới thiệu một chút Hàng Thiên Cơ, sau đó để cho Hàng Thiên Cơ nói lên sự tình. Hàng Thiên Cơ lúc này mới bừng tĩnh vội vàng nói, Tiên sư à, địa chấn của hai tháng trước không tạm thường, ta nghe nói, Kinh Thành tại 60 năm trước đã từng gặp qua địa chấn một lần, ta suy đoán, cái này rất có thể chính là lòng mạch bạo động đó. Khương Trường Sinh gật đầu, lại nói tiếp, sau đó thì sao, hai người này không phải là muốn khiến hắn, đi giải quyết vấn đề long mạch chứ hả? Hàng Thiên Cơ lại nói tiếp, Là mạch mỗi một lần báo động, được so với một cái lần trước kinh liệt hơn, đây chính là hỏa lớn, hoặc là người làm, hoặc là thiên tai, vô luận là cái loại nào, chúng ta đều không thể ngồi yên chờ chết. Khương Tử Ngọc lúc này mở miệng nói, "Trẫm thực hoài nghi là kết làm của cái đám dư nghiệt lâu đó. Đại thừa Long lâu dù rằng tan rã, nhưng trên thực tế liền chỉ chết một cái đám lão già sắp chết mà thôi. Đại thừa Long lâu không có khả năng chỉ có một chút người như thế." Cho nên Đại Thư Long lâu vẫn còn là một cái tảng đá nặng treo trong lộc của Khư Học. Khương Trường Sinh lúc này bất đắc hỏi: "Phải có người có biết được Long Mạch ở đâu hay không hả? Thứ người cũng không thể hy vọng ra vậy là bắt ta đi đào đất à? Hắn không muốn bị đi đào đất, mà cũng không có thật đào đất đâu. Coi như là dùng Cổ Thiên Huyền Biến biến thành một cái đầu con dung hấn lòng đất xuyên qua, vậy cũng quá là phí sức à. Trẫm đã điều động Bạch Y vệ tại Tây Châu điều tra rồi, nếu là do người làm chắc chắn có cửa vào, nếu là phát hiện cửa vào Đến lúc đó còn hy vọng sư phụ có thể ra tay, người có thể rung chuyển được cả lòng mạch, tất nhiên là või giả có công lực cao cường rồi. Khương Tử Ngọc lúc này hỏi đáp. Hàng Thiên Cơ lại nói tiếp. Dạ mỗi muốn biết ngày là thế nào bảo vệ lòng khởi sân, thế nhưng là một cái lợi khí vận chi từng đầu đó, để cho lòng khởi sân tị ký bà. Hắn quá là hiểu kỳ, cho nên mới để cho Khương Tử Ngọc dẫn hắn tới đây. Khương trụ sinh lại lắc đầu nói, ta thế nào hiểu cái gì gọi là khí vận chi thật chứ? Bất quả là dùng công lực hậu sơn mà thôi. Lại vừa nói ra, Khương Tử Ngọc và cả hàng thiên cơ đều là sớm sốt, không thể tin vào tay của mình. Khương Tử Ngọc nhìn không được hỏi, Dùng công lực hậu sơn làm sao có thể làm chứ? Lòng khởi sân mặc dù không phải là cử nhạc, nhưng cũng là núi à? Ý chỉ là bước đi lên núi, liền muốn gần nửa kênh giờ rồi. Khương Trường Sinh lại cười cười không nói gì. Hàng thiên cơ lúc này cũng bị chấn động đánh. Dùng công lực hậu sân, vượt qua cả thiên tai Vậy đây là cái hẳn công lực gì? Hẳn không cách nào có thể tưởng tượng. Nghe nói quá là kinh người. Có lẽ là bên trong hiển thánh động thiên có câu nhân như thế. Nhưng dùng thân phận cùng với thực lực của hắn là chưa từng tiếp xúc qua được. Cuối cùng, hai người một bụng đầy nghi hoặc yên lặng đời đi. Trong lòng một họ suy nghĩ cái gì thì cũng chỉ có bọn hắn biết được. Trước khi đi, Khương Trường Sinh còn đưa cho Khương Tử Ngọc hai cái bệnh năng dược. hắn cũng sợ cô của mình đổn mệnh. Muốn Khương Tử Ngọc sống điều trị thân thể Bạch Kỳ lúc này tấm tắt lấy làm kỳ lạ Tầm nghĩ há lại chỉ có từng đó Là công lực hộ sơn đơn giản như vậy Hắn cứ như tiện tay vỗ có một cái Liền tan mất Sức mạnh to lấn của địa chấn rồi Căn bản không vận dụng toàn lực luôn Khương trường sinh lúc này Đi xuống phía dưới của địa linh thụ Để mà tỉnh tọa Bắt đầu vận dụng hương hỏa diễn tón Ở trong lòng của hắn thầm đặt câu hỏi Ta muốn biết lần này địa chấn vì sao mà lên Cần tiêu hao 4000 giá trị hưng hỏa có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Lần này Khương Trường Sinh dốc hết vốn liếng à? Cái lần địa chấn này là do tà ma hấp thu khí vận của long mạch mà dẫn tới, một khi khí vận của long mạch hao hấn, Tây Châu sẽ sụp đổ, khí vận của 13 châu sẽ bị chặt đứt, từ đó biến thành một chỗ tai ếch. Đó, tà ma đã đồng đẳng với lực lượng của hai phe triệu tông hợp lại, không phải là tầm thường a. Bất quá Bốn giá trị hương hỏa đều không nhất định có thể hoàn toàn triệt tiêu thiên kiếp lúc trước hắn đột phá đạo pháp tự nhiên công thực thứ sáu. Nói rõ tà ma này tạm thời là uy hiếp không được hẳn. Khương trừ sinh vừa nghĩ như thế đã cảm giác được vấn đề không lớn rồi. Hắn lúc này lại to động linh lực phân hóa ra một cái tù phân thân. Bạch kỳ thấy mà trường lớn cùng mắt sói. Gián dấp phân thân cùng với Khương trừ sinh giống nhau như đúng. Hai người sánh đôi tỉnh tọa, căn bản không phân rõ người nào là chân thân. Trong vòng 2 tháng, Khương Trường Sinh liền đem phân thân chi thực luyện được đến Lô Hỏa Thần Thanh, thì triển ra có thể nói là mười phần dễ dàng. Phân thân lúc này đứng dậy tả người nhảy lên đằng vân giáo vũ rời đi, cấp tốc tam biến tại chân trời. Bạch Kê chạy đánh cống cái súng lưng cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Đạo trưởng à, vừa rồi đó là?" Khương Trường Sinh liếc mắt lườm nó một cái, ý vị thâm trường nói: Người không có thấy cái gì cả, đúng cơ hỏa." Bạch Kỳ bị dọa đến toàn thân run rẩy liều mặn mà gật đầu. Đây cùng mẹ nó, thật sự là võ học nữa hay sao trời? Tiệt không phải là quyển tượng, Bạch Kỳ đều có thể cảm nhận được khí thức của phân thân, cùng với Khương Trường Sinh là giống nhau như đúng. Khương Trường Sinh lúc nãy chính là điều động phân thân để cho nó đi tìm kiếm lòng mạch. Phân thân cùng với bản thể không phải khác biệt, đều có thần thức cả. đều ra so với cái đám Bạch Y Vệ kia sẽ càng thiếp thần tiện hơn. Càng Vũ năm thứ 16... Tháng 3 cuối sân, Đại Cảnh đột nhiên tiếp thu được tiên chiến từ các trèo. Các quân triệu xung quanh dồn dập cự tiệc yêu cầu mẫu dịch của Đại Cảnh. Đại lượng trú quân xuất hiện tại biên cảnh của các trèo. Cũng không có tiến công Đại Cảnh mà là trần địa sẵn sàng đón quân địch, chờ quân lệnh ở phía sau. Bậc Chù, Nguyễn, Tân, Thuyên Cương, Hoàng Nguyên phải mà điều hướng Đại Cảnh tiên chiến. Rất tốt, thật là tốt quá. Khương Tử Ngọc đứng tại trước Long ỉ trầm giọng nói ra, trên mặt của hắn, mang tràn ngập sắc ý cười lạnh văn quả quần thần riêng phần mình nghị lận đều rất là khẩn trương 13 châu chưa bao giờ gặp qua cục diện như vậy dĩ vãn mặc dù có cùng với các triều ở xung quanh khai chiến nhưng sẽ rất ít khi bị nhiều vương triều như vậy cùng một chỗ vây công dù sao thì ở giữa những vương triều khác cũng có thù hàng truyền kiếm cũng có lợi ích và khúc mắt Trần Lễ lúc này mở miệng nói bởi hả ngũ triều cùng nhau tiên chiến nhưng không có tiến công Có lẽ bọn hắn chẳng qua là e ai thần quy của đại cảnh, muốn ôm đòm trống cử mà thôi. Từ thiên cơ lại lắc đầu, ta xem là chưa hẳn, có lẽ bọn hắn đang chờ đợi cùng một thời gian để hiệu lệnh tiếng công đó. Quần thần lúc này dồn dập nói ra cái nhìn của mình. Khương Tử Ngọc cũng lấy lại bình tĩnh, hắn mặc dù cuồng ngạo nhưng hắn không có ngốc. Ngũ triều hợp lại, vô luận là đại cảnh, hướng một triệu nào để mà tiến công, đều sẽ trực tiếp dẫn phát ra lục triều đại chiến. Đến lúc đó hết tẩy biên cảnh của đại cảnh đều phải khai chiến Đây đối với đại cảnh mà nói Cực kỳ là bất lệ Bây giờ đại cảnh tương đương với 3 triệu hợp thể Nhưng mà cổ hãng tấn triệu Còn tại bên trong quá trình dung hợp Một khi khai chiến Hiển lộ ra xu hướng suy tàn Người cổ hãng cùng với người tấn Cực kỳ có khả năng sẽ làm phản Nói như vậy thì quá mức trí mạng rồi Bởi hả Ừ kế hoạch hôm nay Tốt nhất là dùng bất biến ưng dạng biến Ngộ Triệu hợp lại ai cũng không dám làm cái thứ nhất khai chiến đâu. Đại cảnh cũng cần thời gian để mà tiêu hóa triều, tạo ra càng nhiều binh lực hơn. Dương Triệt lúc này đứng ra nói, hắn đạt được rất nhiều người tán thành. Khương Tử Ngọc nói khẽ, "Về thì liền nhìn một chút, ai dám thực thi những đánh đại cảnh, chậm sẽ cho nó là kẻ vong quốc đầu tiên." Hắn bắt đầu hạ chỉ, điều động đại lượng bổ tướng đi tới từng cái biên cảnh, tùy thời mà điều phòng. Thắng thậm chí không cho kinh thành lưu lại một tên tướng quân nào. Phạm là tướng quân từ ngũ phẩm trở lên, tất cả đều bị sai phải ra đi. Rồi gì thì bác xin kết thúc tập 19 của bộ truyện Vừa thành tiên thần con cháu đã cầu thọ sức sơn ở đây. Hẹn gặp các đồ hữu ở tập 20 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo rất nhiều. Xin tạm biệt tạm biệt và hẹn gặp lại.